Tên đầu trọc này rất nguy hiểm trăm linh năm chương 1035 bồi tiếp 300 năm nữ hoàng ta Ôn ca tự nhiên cũng sống vậy. Chỉ là trong tưởng tượng vuốt ve an ủi cũng không có phát sinh mà là bày ra một trận truy vấn sẽ. Phu quân thân thể còn tốt đó chứ trong phòng Diệp Ly ngồi tại giả côn bên người lo lắng hỏi. Giả côn phất phất tay cánh tay cười nói lần tốt các ngươi ba cái cùng đi đều vô sự. này vừa nói lập tức chiêu đến tam đôi bạch nhãn khởi tử hoàn sinh còn tưởng rằng sẽ biến biến đâu vẫn sống như trước kia cách kia an tâm phu quân ngươi ban đầu đi gấp chúng ta đều còn chưa kịp hỏi ngươi đây diệp lưu bưng trà đưa đến giả côn trong tay khẽ cười nói giả côn đón lấy chén trà uống một ngụm cười nói lưu nhi muốn hỏi cái gì nhăn mộ nhi nói tiếp liền là hỏi một chút Cái kia nữ hoàng là thế nào cứu ngươi ác xả côn một thoáng liền kẹp lại. Cái này khiến ba cái người vợ cảm giác được một chút tò mò. Muốn nói trước tỉnh lại người nhưng thật ra là hoa xa la, nhưng hoa xa la sau khi tỉnh lại liền lập tức rời đi. Nhưng Diệp Lưu thấy hoa xa la tầm mắt có chút kỳ quái. Trực giác của nữ nhân nói cho Diệp Lưu, ở trong đó khẳng định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Mà giả côn nhìn xem tam đôi mỹ lệ mắt to mắt, cái kia mong đợi bộ dáng cũng là im lặng. Kỳ thật cũng không có gì, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dạ côn giang tay ra, biểu thị chính mình cái gì cũng không biết. Nhưng mà giả côn thật cái gì cũng không biết sao tại ý thức của mình bên trong. Làm sao lại không nhớ rõ. Chẳng qua là hiện tại giả côn cũng không biết nói thế nào. Chẳng lẽ nói với chính mình người vợ. ta cùng hoa sa la ở trong mơ làm vợ chồng còn sinh hoạt mấy trăm năm liền cháu trai đều có mà đối với hoa sa la dạ côn theo sau khi tỉnh lại liền có chút mê mang hai đời trí nhớ hợp lại cùng nhau không biết làm sao đối mặt hoa sa la dù sao trọng yếu bận tâm a ly cảm thụ của các nàng diệp ly hơi hơi thở phào một cái giọng dịu dàng cười nói tốt Vừa mới tỉnh lại cần phải nghỉ ngơi nhiều một chút Tìm một cơ hội chúng ta cùng đi cảm tạ một thoáng người khác Dù sao người khác cũng là bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu ngươi U Vinh Quy Quy Mơ Ta biết giả côn nghiêm túc nhẹ gật đầu Làm sao cảm tạ Lấy thân báo đáp sao tốt Chúng ta sẽ không quấy giấy ngươi tin tức giả côn xứng sờ nghi hoạt hỏi Các ngươi không lưu lại tới sao ba cái xinh đẹp người vợ quay đầu trợn trắng mắt. Giữa ban ngày. Muốn làm gì đâu thật không biết xấu hổ. Nhìn xem người vợ rời đi, giả côn nụ cười dần dần hạ xuống trở nên ưu sầu đi lên. Thở dài, giả côn nằm ở trên giường trong đầu xuất hiện từng tia từng tia đoạn ngắn. Theo vách núi rơi xuống về sau, giống như trước đây đồng dạng xuất hiện tại từ hàng thiên tôn trong đồng phủ. Chẳng qua là nhường giả côn không nghĩ tới chính là, từ hàng thiên tôn đem chính mình cứu sống, nói một câu nói. Chúc mừng ngươi, ngươi lại thông qua được ta khảo thí. Bị phục sinh giả côn tỉnh tỉnh mê mê ngồi dậy, xem lấy lão đầu trước mắt, một mặt mộng bức. Ngươi là ai ta không là chết sao này là địa ngục sao giả côn nhìn một chút chung quanh, nghi hoặc hỏi. Từ hàng thiên tôn lộ ra cười nhạt. Người trẻ tuổi. ngươi ý kiến gì lực lượng đối mặt quái lão đầu đề vấn đề giả côn nắm thật chặt lông mày bất quá vẫn là nói ra lực lượng có thể bảo hộ ta người bên cạnh nếu như ta có sức mạnh cũng sẽ không như vậy vậy ngươi vì sao muốn kháng từ bản tôn lực lượng kháng từ giả côn nghi hoặc hỏi không sai nếu thế nào thiên ngươi đột nhiên thu được vô tận lực lượng ngươi sẽ như gì giả côn nghiêm túc nói lão tiên sinh trên trời sẽ không rớt đĩa bánh coi như đi cái kia cũng không phải là của ngươi cho nên ngươi có được thực lực cường đại vẫn cảm thấy cái kia không phải là của ngươi đúng vậy những lực lượng kia đều không phải là ta tu luyện tới từ hàng thiên tôn than nhẹ một tiếng hướng phía bên cạnh hô tránh ở bên trong làm gì ha ha ha chỉ thấy theo sâu trong bóng tối lại đi tới một vị thân ảnh Đây chính là năm đó vạn áp thiên tôn. Tiểu tử, ương ngạnh A. Vạn áp thiên tôn thấy giả côn cười tủm tỉm nói ra còn ngồi xổm ở giả côn trước mặt vỗ vỗ giả côn đầu. Giả côn hết sức không thích người khác đập đầu mình cho nên gương mặt khó chịu. Tiểu gia hỏa còn tức giận. Vạn áp thiên tôn xếp bằng ở từ hàng thiên tôn bên người, hai vị đại lão cứ như vậy nhìn xem giả côn. Giả côn nuốt một ngụm nước bọt hỏi. Xin hỏi hai vị lão tiên sinh là ai từ hàng thiên tôn từ tốn nói. Chúng ta là người nào không trọng yếu. Trọng yếu là. Ngươi là lựa chọn tại cách lỗ đen này bên trong chết đi. Mà là lựa chọn bảo vệ mình để ý người. Cho dù là tiếp nhận người khác lực lượng. Vạn áp thiên tôn trầm giọng hỏi tầm mắt tàn ra ánh đen. Để ý tiêu xài một chút không sai. Ngoại trừ tiêu xài một chút còn có em trai còn có mấu thân cùng cha. đây đều là mình tại ý người ta ta muốn bảo vệ để ý người giả côn thì thảo nói ra cho dù là tiếp nhận người khác lực lượng cũng sẽ không tiếc giả côn nghe nói như thế trầm rãi thở dốc lên tầm mắt có chút phức tạp trong đầu tán qua rất nhiều hình ảnh chính mình muốn là chết tiêu xài một chút cũng muốn đi theo chết không đúng vậy ta nguyện ý giả côn tầm mắt trở nên vô cùng kiên định Từ hàng thiên tôn cùng phản áp thiên tôn cười cười. Chỉ thấy từ hàng thiên tôn nhẹ nhàng vung bàn tay lên. Vô số sao trời theo trong lòng bàn tay vung ra. Nếu như quan sát tỉ mỉ. Những ngôi sao này đều là giả côn trí nhớ. Sao trời tại giả côn đỉnh đầu xoay tròn chậm rãi dung nhập vào giả côn trong đầu. Mà giả côn nhắm mắt lại. nhíu lại làn da bắt đầu trở nên bóng loáng dâng lên. Một thoáng theo lão niên giả côn biến thành thiếu niên giả côn. Trong chớp nhoáng này, giả côn nhớ tới hết thầy sự tình. Mình bị tiểu ngân vô tình chém giết Cùng hoa xa la trước đó tình cảm. Dần dần, giả côn mở mắt. Nhìn trước mắt hai vị thiên tôn. Giả côn đi đến trước mặt hai người nghiêng hạ. Lão sư, để cho các ngươi thất vọng. Hai vị thiên tôn phát ra hơi hơi cười khẽ trong tiếng cười mang theo vui mừng. Chúng ta đã thu ngươi người học sinh này, về sau thật tốt phát huy ngươi lão sư lực lượng. Học sinh ghi nhớ lão sư dạy bảo. Không sai biệt lắm trở về đi lão sư không hoàn thành sự tình còn cần ngươi đi làm. Vạn át thiên tôn thăm thẳm nói ra. Giả tôn ngẩng đầu nghi hoặc hỏi sự tình gì đến tự nhiên là sẽ biết. Từ hàng thiên tôn khóe miệng khẽ nhích. Tại thời khắc này, hai vị thiên tôn mang theo nụ cười hóa thành bụi trần. Tan biến tại giả côn trước mắt. Nhìn xem hai vị thiên tôn lại tan, giả côn nhớ tới hoa xa la. Nữ hoàng này đại nhân bồi chính mình hơn 300 năm. Nói thế nào ngay tại giả côn không biết làm sao bây giờ lúc. Toàn bộ động phủ bắt đầu lay động kịch liệt. Phàng phất muốn sụp đổ một dạng. Giả côn thầm nghĩ không ổn. chẳng lẽ là cái thế giới này muốn sụp đổ tiêu xài một chút trên vách đá? Hoa Sa La còn ngồi dưới đất, tầm mắt tan rã, phảng phất mất đi sinh khí giống như. Mà nhan Mộ Nhi lại ngồi ở trên nhánh cây mặt tò mò nhìn xem, Dạ Tần cũng đứng ở bên cạnh, lo lắng. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm năm chương 1036 như thế nào đối mặt nữ hoàng oanh một tiếng chỉ thấy thương không thế mà rớt xuống một khối ầm ầm rung động. Chuyện gì xảy ra nhan mộ nhi ginh thanh hô. Dạ tần cũng bị đột nhiên xuất hiện sự tình làm mộng bức. Đây là thiên đạp sao mà hoa xa la biết. Dạ côn ý thức sụp đổ xem ra chính mình vẫn là không có cứu được hắn. Thương không đổ sụp tốc độ cực nhanh, nhan mộ nhi đều dọa đến khắp nơi thét lên. Tẩu tẩu nhanh lên giả tần kéo lại hoa xa la. Mà hoa xa la thăm thẳm nói ra, ngươi đi đi, ta cũng tốt đi cùng ngươi đại ca. Tẩu tẩu đi giả tần nắm chặt nắm đấm. Đại ca đã chết. Hiện tại nếu dám trở về cứu cha cùng mẫu thân giả tần thân ảnh rất nhanh liền biến mất. Lưu lại hoa xa la một người. Mà hoa sa la cuộn tròn thân thể nhắm hai mắt mắt chờ đợi lấy tử vong. Bất quá hoa sa la không có một chút đối tử vong sợ hãi. Thậm chí có chút hướng tới. Nghĩ thầm giả côn chết cũng tốt. Chúng ta vừa vặn cùng đi một thế giới khác. Chính mình liền có thể lần nữa chiếm lấy ngươi. Nữ hoàng liền là nữ hoàng, nghĩ đều là chiếm lấy. Ngay tại hoa sa la suy nghĩ lung tung thời điểm bỗng nhiên cảm giác trước mặt giống như có người. chậm rãi ngẩng đầu cái kia đôi mắt đẹp đều là sưng đỏ. Giả côn hoa sa la kinh hô một tiếng, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp bổ nhào vào giả côn trong ngực. Nếu là lúc trước giả côn, hẳn là sẽ đưa tay ôm. Thế nhưng hiện tại giả côn trần chờ cũng không có lập tức ôm trước mặt nữ hoàng đại nhân. Mà hoa sa la giống như ý thức được chút gì đó, lập tức thoát ly giả côn ôm ập, nhìn xem giả côn mặt. Gương mặt này đây là lúc còn trẻ giả côn. Nữ hoàng. Giả côn nhít miệng hô. Theo ta tôn ca như thế một hô. Hoa xa la ngây dại. Khó có thể tin nhìn xem giả côn. nhu tình tầm mắt đang dần dần trở nên lãnh đạm Mà giả côn trông thấy hoa xa la tầm mắt trong lòng không khỏi một nắm chặt khó chịu. Thời gian mấy hơi, hoa xa la theo xúc động biến thành bình tĩnh, lại đến một loại lạnh lùng. mang ta ra ngoài hoa sa la ngữ khí thậm chí là tại cùng một người xa lạ nói chuyện giống như dạ côn tựa hồ nghĩ đưa tay thế nhưng hoa sa la xinh đẹp tản ra thậm chí lạnh giọng nói ra lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi ngươi thế nào dạ côn nghi hoặc hỏi ta muốn đi ra ngoài ngươi nghe hiểu sao dạ côn cũng không biết nên nói như thế nào hoa sa la thái độ làm cho dạ côn thấy một điểm khó chịu cứ như vậy, giả côn liền mang theo hoa xa la rời đi ý thức của mình, thậm chí cố ý muộn tỉnh một thoáng, miễn cho lại xấu hổ. nằm tại trên giường giả côn mở mắt, trong đầu làm sao đều là nữ hoàng đại nhân thân ảnh. cái này khiến giả côn có chút sốt ruột a. chính mình có thể là có người vợ nam nhân, làm sao bây giờ lại đang suy nghĩ một nữ nhân khác cặn bã nam a. này cũng không thể trách ta tôn ca. Cùng Ali các nàng cùng một chỗ sinh hoạt Cũng là hơn 3 năm mà cùng với Hoa Sa La Đó là 300 năm Mà lại Hoa Sa La có thể là không để ý nguy hiểm tính mạng đi cứu Chỉ sợ là cái nam nhân đều sẽ động dung Cái này cũng không đại biểu ta tôn ca liền không thích chính mình người vợ Chẳng qua là cảm thấy chính mình không thể Thua thiệt nữ hoàng Haha <cười> cảnh bã nam ý nghĩ dạ côn ngồi dậy thật sự là ngủ không được phải đi tìm người tâm sự thuật nói một chút tìm em trai đi lén lút dạ côn chạy tới dạ tần ngoài phòng nhẹ nhàng gõ cửa một cái em trai có ở đây không trong phòng vang lên hốt hoảng thanh âm dạ tần rất nhanh liền mở ra môn bất quá tần ca tựa hồ có chút ngổn ngang dạ côn xem xét em trai bộ dạng này liền biết Thật nghĩ nói với chính mình người vợ, nhìn một chút em trai, làm sao lại không được. Đại ca, sự tình gì không có gì, ngươi tiếp tục. Giả côn hỏng cười nói. Giả tần ngượng ngùng cười cười, không có việc gì, đại ca khẳng định là có chuyện tìm ta đi. Giả tần cài cửa lại. Hai người huyên để đi đến bên cạnh trên mặt ghế đá, giả tần còn mở một bầu rượu, lấy một điểm thịt rượu. Em trai, ngươi đại ca ta hiện tại gặp được khó khăn. khó khăn đại ca ngươi cũng có khó khăn sao dạ tần trêu chọc nói ra cho đại ca châm đưa rượu lên ta cùng nữ hoàng có một chân phúc dạ tần vừa mới uống vào trong miệng rượu toàn bộ phun tới đại ca không phải làm em trai ra thích nói tẩu tẩu các nàng khó a ngươi chết những ngày gần đây các nàng đều là lấy nước mắt rửa mặt đều tiều tuổi rất nhiều ngươi làm như vậy rất xin lỗi tẩu tẩu em trai không phải như ngươi nghĩ dạ côn ảo não nói ra đó là cái gì dạ côn đem sự tình nói một lần nghe được dạ tần trợn mắt hốc mồm còn có thể dạng này sao đại ca ta cảm thấy không thể cô phụ người khác nữ hoàng a dạ côn ngươi vừa mới còn nói tẩu tẩu thế nào hiện tại còn nói nữ hoàng thế nào ngươi cách này kẻ hai mặt dạ côn bất đắc dĩ cười nói uống một hớp đi một chén rượu Dạ tần cũng uống một ngụm cười nói Ta không phải không tìm hiểu tình huống sao cô gái này hoàng Vì đại ca ngươi trả giá rất nhiều A ta cảm thấy không thể cô phụ Được ta cách này cùng A ly cắt nàng đi nói Ngươi khuyên A đại ca ngươi đây là tại hải ta a. Dạ côn phá lên cười tâm tình cũng là tốt hơn nhiều Đại ca Ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào không biết Nữ hoàng hiện tại không muốn gặp ta tựa hồ muốn cùng ta phân rõ giới hạn ta cũng không có cách nào dạ côn khẽ thở dài một tiếng đại ca đây là dự định từ bỏ sao dạ côn không nói không biết lựa chọn ra sao đại ca ta cảm thấy nữ hoàng chẳng qua là một thoáng không có cách nào tiếp nhận cách này ngươi thật tốt tâm sự em trai ngươi ý là để cho ta theo đuổi nữ hoàng ác nếu như đại ca nghĩ dạ côn lắc đầu đại ca có thể là có gia đình A Ly các nàng vì ta trả giá rất nhiều, ta còn đeo các nàng đuổi theo đi nữ hoàng. Ta làm không được a, ta đây cũng không biết thuận theo tự nhiên như thế nào ai, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này." Dạ Côn hỏi tiếp, "Đúng rồi, cái kia dị tộc có thể ở đâu đại ca chết về sau? Vốn là muốn đem dị tộc đưa đến Nam Phương tới, nhưng vừa vừa rời đi Côn Miêu không lâu, băng liền có dấu hiệu hóa tan, cho nên thực cốt mang theo gì tộc đi băng chi thành, để cho chúng ta đi băng chi thành tìm hắn. Hả, dạng này a Uyển nhiên đâu Uyển nhiên Uyển nhiên bị tiểu ngân mang đi. Dạ tần ấy nấy nói ra, cái gì Uyển nhiên bị mang đi? Dạ côn kinh ngạc nói, trăm triệu không nghĩ tới tiểu ngân bắt cóc tiểu ngân. Nghe được tin tức như vậy, dạ côn mười phần tức giận. Sợ hãi tiểu ngân đối Uyển nhiên làm ra tổn thương sự tình Đại ca ngươi giả tần lời còn chưa nói hết Giả côn thân ảnh liền biến mất Lúc này giả côn đã xuất hiện tại võ thành bảo bên trong hiền giả phủ Chính là trước đó tiểu ngân chỗ ở Uyển nhiên giả côn lên tiếng hô Hiện tại giả côn không ấy kỳ tí nào tiểu ngân Nhưng mà giả côn đem phủ để tìm lượt Vẫn là không tìm được Uyển nhiên thân ảnh không có cách nào giả côn chỉ có thể lại đi tìm tả thiên chúng tình báo của hắn có ít tên đầu chọc này rất nguy hiểm một năm chương 1037 cáo già tả thiên chúng phủ đệ giả công tử Ngày tại sao lại trở về rồi có phải hay không hạ xuống thứ gì tả thiên chúng cười tủm tỉm hỏi kỳ thật trong lòng đã tại miệng phun hương thơm giả côn cũng là cười cười tả trang chủ Kỳ thật tới là muốn hỏi ngươi một sự kiện ồ chuyện gì có quan hệ tiểu ngân tình báo Tả thiên chúng còn tưởng rằng là chuyện gì đâu Nguyên lai là loại chuyện nhỏ nhặt này Lập tức trả lời Chờ một chút hạng thiên lăng Đi nắm tiểu ngân tình báo lấy ra cho dạ công tử Vâng Trang chủ theo hạng thiên lăng rời đi Tả thiên chúng tò mò hỏi Không biết cách này tiểu ngân làm sao vậy hắn mang đi ta một người Ai nha, cái này tiểu ngân thực sự quá ghê tởm, giả công tử đến sớm một chút bắt được hắn mới tốt a Tả thiên chúng một bộ nghiêm túc bộ dáng trong lòng lại là mừng thầm, này tiểu ngân không sai. Trang chủ tiểu ngân tình báo đều ở nơi này. Chỉ thấy hạng thiên lăng cầm lấy một cái hộp tới cho tả thiên chúng. Tả thiên chúng cũng không có tiếp. Mà là nhìn về phía giả côn. Hạng thiên lăng dây hiểu. Bưng hộp đi vào giả côn trước mặt. Cảm ơn. Giả Côn tiếp nhận hộp trực tiếp mở ra, bên trong có vài trang giấy, cái này khiến Giả Côn có chút nghi hoặc, có phải hay không võ thành bảo bên trong bất luận cái gì người đều bị tiền trang cho nắm giữ lấy. Giả Công tử, tiểu Ngân tin tức toàn bộ tại đây bên trong. Giả Côn nhẹ gật đầu trực tiếp nhìn lại, liên quan tới tiểu Ngân tình báo, không có đầu chẳng qua là bị lão gia dẫn tới võ thành bảo. Sau đó liền là gần nhất tại võ thành bảo bên trong Lập tức mang theo Uyển nhiên rời đi Đến mức đi nơi nào cũng không có tình báo Giả tôn có hơi thất vọng buông xuống tình báo trong tay Giả công tử không biết có hay không ngươi muốn biết tả thiên trung tò mò hỏi Trang chủ Không biết ngươi có biện pháp nào hay không biết được tiểu ngân đi nơi nào tả thiên chúng nhíu nhíu mày Dạ công tử Này có chút khó khăn à còn mời trang chủ cần phải mang chuyện này ai nhỉ giả công tử đừng nói như vậy tốt xấu chúng ta cũng là bằng hữu giúp đỡ cho nhau cũng là bình thường yên tâm đi bao tải lão huyên trên thân tả thiên chúng này cáo già bản tính một thoáng liền lộ ra giúp ngươi một chuyện vậy khẳng định ngươi phải giúp ta một chuyện giả côn tự nhiên là ngầm thừa nhận cái kia tốt nhất nhanh một chút được chỉ cần có tin tức Ta liền lập tức nói cho ngươi. Giả Côn nhẹ gật đầu đứng dậy. Giả công tử. Cách này cũng nhanh đến bữa tối. Không bằng ăn bữa tối lại hồi trở lại như thế nào không cần. Còn phải trở về. Giả Côn thấp giọng nói ra thân hình một thoáng liền biến mất. Tả thiên chúng nhìn xem cũng không có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Dù sao Giả Côn bày ra thực lực. Đã đi đến vô cùng trình độ kinh khủng. Coi như dạ côn có cái gì càng khoa trương hơn cử động. Cũng có thể tiếp nhận. Trang chủ tiểu ngân sự tình chuẩn bị lúc nào nói cho dạ côn hạng thiên lăng tò mò hỏi. Tả thiên chúng uống một ngụm nhỏ trà. Lạnh nhạt nói ra. Không nóng này. Ngươi xác định tiểu ngân đi băng chi tường sao đúng vậy. Đi theo người liều mạng tin tức truyền đến. Xem ra tiểu ngân cũng là cố ý. Có thể giết giả tôn người, khẳng định sẽ biết có người đi theo. Hạng thiên lăng sờ lên cằm nghi hoặc nói ra, cũng không biết cái này tiểu ngân muốn làm cái gì. Cao thủ đều có một ít ý nghĩ cổ quái thôi, đi an bài một chút, ban đêm muốn cùng song song cô nương ăn bữa tối. Song song tả thiên chúng cười không nói, hạng thiên lăng cũng không hỏi nhiều, lập tức liền đi an bài. Mà tại một bên khác, giả tôn cũng không có vội vã trở về. Mà là đi vào băng chi thành bên này Muốn đi xem thực cốt thế nào Chẳng qua là Dạ côn lại phải thất vọng Mặc dù là tới thế nhưng cũng không tìm được thực cốt thân ảnh Nghe em trai nói Chỉ cần người tới Thực cốt có biện pháp biết Thế nhưng hiện tại trời đã tối rồi Còn không có thấy thực cốt xuất hiện Dạ côn cảm giác được một tia không ổn Hiện tại chỉ có thể trước trở về rồi hãy nói chờ ngày mai đem người toàn bộ kêu đến tìm về đến trong nhà dạ côn tìm tới em trai nói chuyện này dạ tần nghe xong cảm thấy lại đi tìm một chút thực cốt hẳn là sẽ không mang theo gì tục chạy trốn ta hai vị cha vợ đâu dạ côn hướng phía diệp ly Nhi hoặc hỏi trở về liền không có gặp người diệp ly ôn nhô cười nói cha mang theo người đi về trước cha ta cũng sống như nhau nhan mộ nhi vui vẻ nhấp tay hô Ta con ca nhìn xem vợ của mình, lại nghĩ tới không thấy tâm hơi nữ hoàng trong lòng một chút cảm thấy có chút không. Cũng không biết nữ hoàng đi nơi nào, thế mà trốn tránh chính mình, nữ hoàng này chết tự ái. Phu quân ăn bữa tối. Diệp lưu lúc này chậm rãi tới cười nói. Đi, đi ăn cơm, có chút đói bụng kế tiếp còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Dạ côn đứng dậy, hiện tại không thể để cho nhi nữ tư tình tới ảnh hưởng chính mình. Việc một kiện đều không thể ít. nhan mộ nhi tò mò hỏi. Phu quân. Ngươi lại muốn rời nhà chưa diệt ly mặc dù không nói. Nhưng cũng mang theo một cố lưu sầu. Nhìn một chút này tiểu tức phù u oán, Làm được bản thân giống như rất không bao lâu ở giữa cùng các nàng giống như. Bất quá cũng thế. Quanh năm suốt tháng một nửa thời gian đều tại bên ngoài. Nữ nhi đều một tuổi nhéo nhéo ly nhi mũi. dạ tôn cười nói không giải quyết một chút kẻ địch những người kia còn sẽ tới gây sự mặc dù chúng ta không sợ nhưng cũng là một cái phiền toái đối chúng ta nữ nhi tới nói cũng sống như nhau phu quân ngươi yên tâm đi làm đi chú ý an toàn liền tốt trong nhà không cần lo lắng diệp ly hơi hơi thở phào một cách nghiêm túc nói u v q q mơ vẫn là ly nhi hiểu chuyện Hừ, nói hình như ta không hiểu chuyện giống như Nhăn mộ nhi chu miệng Đều là do mẹ thân nhân Thỉnh thoảng trả lại cho ngươi nũng nịu một thoáng Đây cũng là mộ nhi làm người ta yêu thích nguyên nhân Mọi người đi tới trong hành lang dạ côn nhìn xem mấu thân nghi hoạt hỏi Cha đâu ra ra ngươi tìm cha ngươi nói sự tỉnh đi Không cần chờ chúng ta trước ăn xong Đông môn mộng giọng dịu dàng nói ra cũng là lộ ra mười phần vui vẻ. Đông môn mộng lời vừa mới vừa nói xong bên ngoài liền vang lên dạ minh thanh âm. Vừa vặn đói chết ta. Dạ minh tùy tiện chạy vào đều quên hôm nay bị người đánh. Nhanh như vậy liền trở lại. Không phải nói muốn thảo luận thật lâu sao đông môn mộng tò mò hỏi. Chủ động chạy đi cho dạ minh xới cơm. Ta minh ca vẫn là có địa vị. giả minh ngồi tại đông môn mộng bên người gương mặt hưng phấn thoạt nhìn có chuyện tốt gì bọn hắn còn tại trò chuyện ta tại cũng không có việc gì liền trở lại giả minh giang tay ra biểu thị các ngươi biết đến cha đến cùng là chuyện gì a giả tần truy vấn giả minh ngồi thẳng người nghiêm túc nói ra trước đó không phải đã nói rồi sao mặt khác tam quốc tựa hồ muốn mượn cơ hội phát binh liền đợi đến nhà chúng ta toàn quân bị diệt Dạ minh vỗ tay một cái cười nói nhưng buổi chiều tới tình báo nói cái kia tam quốc tại ngũ nhạc biên cảnh chỗ toàn bộ rút quân xem ra là biết hôm nay kết quả ra ra dự định làm sao chiếm đoạt bọn hắn sao Dạ tần tò mò hỏi tên đầu trọc này rất nguy hiểm một trăm linh năm chương một trăm ba mươi tám suy nghĩ nhiều giả minh giang tay ra ta đây cũng không biết Nhưng cũng dùng nói khẳng định Hôm nay qua đi ạ Đông u chính là chúng ta giả ra nói tính Giả côn trêu chọc hỏi ta đây có hay không có thể sông pha Tiểu tử thối ngươi nhảy đi đều có thể à Giả minh cười to nói, nhìn một chút cái bàn Tại sao không có rượu đâu, ăn chưa còn không có uống qua nghiện đây Đông môn mộng nghi hoạt hỏi Toàn bộ đông u đều rơi vào giả ra trong tay Những nơi khác không có ý kiến sao nhất là Côn Mưu Côn Mưu làm sao vậy, hôm nay bọn hắn cao thủ tụ tập còn không phải tan tác Ta Minh Ca biểu tình kia, phản phất hôm nay là hắn làm xong Côn Mưu cao thủ, đắc ý a. Năm đó Đông Thành liền lại như thế không có, cũng không nên quá tự tin Đông Môn mộng cảnh cáo nói ra, này huyền nguyệt đại lục nước vẫn tương đối sâu, cũng không nên bành trướng Dạ Minh ai nha một tiếng, bị ngươi kiểu nói này, ta làm sao lại không vui đâu, ngươi cách đề tài này kẻ hủy diệt. Ngươi nói cái gì đông môn mộng mắt liếc ngang con ngươi nói chuyện. Dạ Minh một chầu. Tranh thủ thời gian cầm chén lên nói ra. Ăn cơm. Ăn cơm năm nay khánh nguyên lễ chuẩn bị lớn làm. Đến lúc đó tới cũng không phải đông vua người. Mà là toàn bộ huyền nguyệt đại lục phía trên người có mặt mũi. giả côn nhíu nhíu mày. Tò mò hỏi. Chà. Ai nói muốn mời huyền nguyệt đại lục bên trên người còn có thể là ai. Đương nhiên là thái tử. Vốn cho rằng ra ra ngươi phải khiêm tốn một thoáng. Không nghĩ tới quá đề nghị của tử ra ra ngươi chuẩn. Này có thể hay không quá chiêu siêu giả côn cảm thấy quá kiêu căng. Vừa mới vừa thắng được một chút lưu thí. Liền mở tiệc chiêu đãi những cái kia người có mặt mũi. Giả tôn cảm thấy quá sớm Phi tuyết lúc này bỗng nhiên nói ra Thánh nhân lần này đột nhiên dương hiện thực lực của chính mình Sẽ không phải là vì chuyện này làm chăn đệm đâu Phi tuyết lời nhường mọi người dừng một chút Giống như có chút đạo lý a. Lão gia tử trước kia có thể là trang kẻ yếu Lần này đột nhiên cường thế nói là làm giả côn báo thù không tật xấu Nhưng cũng có thể nói Giả tư không là giống tất cả mọi người hiện ra chính mình thực lực Có thể nói là một ông đôi việc Cách khánh nguyên lễ còn có hơn 4 tháng Đông môn mộng hơi hơi thở hắt ra Không rõ bạch lão gia tử tại sao phải đáp ứng chuyện như vậy Mà giả Côn lúc này nghĩ đến cái kia vườn xúc thiên tôn 4 tháng sau khánh nguyên lễ kết thúc Vườn xúc thiên tôn liền muốn xuất sơn Còn tốt thực lực của chính mình đạt được mạnh mẽ tăng lên bằng không thì thật là có điểm không ổn định. Than thở cái gì, nhà chúng ta hiện tại có thể là có thực lực này. Đông môn mộng nhìn không được đả kích nói ra, ngươi là nắm thông gia thực lực cũng tính tiến đến đi. Thật đúng là đừng nói, dạ minh đúng là tính tiến đến có thông gia trợ giúp, dạ ra còn dùng sợ người nào rồi. Này cũng không phải ta nói tính, ngươi làm sao luôn cầm lấy ta tới nói. Minh ca đột nhiên phát uy, cách này khiến mọi người xứng sờ, tình huống như thế nào? Nói ngươi thế nào đông môn mộng cũng không phải dễ trêu, lập tức đối trở về. Dạ Minh cứ như vậy nhìn xem người vợ. Sau đó đôi đũa trong tay ba ba vang rơi trên bàn. Không ăn nói xong ta Minh ca liền trực tiếp đi ra ngoài. Đầu đều không mang về cái chủng loại kia, cha. Dạ Tần tranh thủ thời gian liền đuổi theo. dạ côn ra hiểu người vợ đi an ủi một thoáng mấu thân nhìn một chút mẹ thân đỏ ngầu cả mắt chính mình liền theo em trai đuổi theo mọi người cũng là không hiểu ra sao vừa mới còn rất tốt làm sao đột nhiên một thoáng liền mắng lên màn đêm buông xuống côn đuổi tới trông thấy em trai xứng sờ tại cửa ra vào em trai cha đâu ta truy sau khi ra ngoài người đã không thấy tăm hơi dạ tần bất đắc dĩ nói ra Ban đầu rất vui vẻ một sự kiện, làm sao cha cùng mẫu thân liền cãi nhau? Trước kia có thể chưa từng có a. Giả Côn thở dài một tiếng, cha người lớn như vậy cũng không làm sao lo lắng cha sẽ xảy ra chuyện. Nhường cha ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt. Giả Côn nhẹ nói ra, cũng biết cha hôm nay thua, bị mất mặt. Giả Tần nhẹ gật đầu, mẫu thân hôm nay thật không nên lại kích thích cha. Đạo lý tới nói mẫu thân xác thực hôm nay làm sai. chỉ lúc trước cha cũng không có bị nói. đều là cười tủm tỉm liền đi qua. trở lại trong phòng đông môn mộng đã không thấy người vợ đoán chừng đều đi an ủi mẫu thân đi. tôn ca rằng thật ta muốn là cha ngươi cũng cho chạy. ưởng đỏ nhỏ giọng thầm thì nói những người khác cũng đi theo nhẹ gật đầu. xem ra hôm nay việc này a liền là đông môn mộng sai. dạ côn thở dài một tiếng Không có việc gì Cha ta cùng mẫu thân cũng không phải không có cãi nhau Qua mấy ngày là khỏe Xác thực Giả tần cũng là cảm thấy như vậy Nói không chừng cha cố ý cãi nhau Đi ra ngoài đi dạo hoa lâu Hai người huyên để hơi ăn một điểm Liền chuẩn bị đi xem một chút mẫu thân thế nào Kết quả môn cũng không vào đi Liền bị trưởng tôn nhị ngăn cản Lý do nhường hai người huyên để trợn mắt húc mồm Biểu thì các ngươi đều hướng về cha ngươi mẫu thân không muốn nhìn thấy các ngươi Nguyên lai phát sinh cãi nhau sự kiện Hai người hương để đều chạy đi tìm cha Nắm mẫu thân đặt ở cái kia mặt kệ Đông môn mộng liền thương tâm Giả tôn cùng giả tần cũng là dở khóc dở cười Chuyện này là sao nha Không có cách hai người chỉ có thể tạm thời né tránh Chờ ngày mai đi dỗ dành liền tốt Đại ca đi ngủ sớm một chút Mẫu thân liền là phát phát tiểu tính tình, chúng ta ngày mai trêu chọc là được rồi. U, v, quy, quy, mơ, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai cùng đi băng chi thành tìm xem thực cốt. Được, hai người huyên để phân biệt hồi trở lại biệt viện của mình. Mà giả côn đi vào biệt viện bên trong. Liền sưởng sốt một chút trong phòng như thế nào là ló lên người vợ còn tại bồi tiết mẫu thân. Chẳng lẽ có người giả côn vẻ mặt siết chặt cũng cảm giác được một cỗ không tầm thường khí tức. Tới gần cửa phòng, giả côn trông thấy trong phòng có một bóng người. Khá lắm lại muốn đánh lén ta tôn ca, thật coi ta tôn ca ăn cỏ lớn lên đó à. Chỉ thấy giả côn lói lên. Trong nháy mắt đến phòng. Đem trong phòng hắc ảnh khống chế lại. Nhưng mà giả côn cảm giác được một tia không ổn. Thân thể này làm sao cảm giác quen thuộc như vậy làm sao có thể chưa quen thuộc. Đều ngủ 300 năm. So với chính mình người vợ còn muốn quen thuộc. Ngươi đến rồi dạ côn tranh thủ thời gian buông lỏng ra hoa xa la. Hoa xa la không có cực đoan hành vi tiếp tục ngồi xuống. Dạ côn thấy thế ngượng ngùng nói ra ta còn tưởng rằng là sát thủ. Hôm nay tới là cùng ngươi nói chuyện chính sự không nên hiểu lầm cái gì. Hoa Sa la tử tốn nói tốt sống sự tình gì đều không nhớ rõ giống như. Nhưng mà ta tôn ca thấy hoa Sa la thời điểm. Thật đúng là không muốn nói cái gì chính sự. Trực tiếp ngồi tại hoa Sa la bên cạnh hỏi. Ngươi đến cùng làm sao vậy không phải thật tốt sao. Trước đó ta hỏi ngươi có muốn hay không hợp tác với điện hoàng. Ngươi nói muốn cân nhắc. Thế nhưng tại võ thành bảo bên trong ngươi đã tỏ thái độ. Ta cứu ngươi cũng là một loại lợi ích. Hoa sa la tử tốn nói. Ta không tin. Ngay từ đầu ngươi là lợi ích. Thế nhưng đằng sau nói thế nào đằng sau là ta nhàm chán thôi. Tìm tìm thú vui. Dù sao ta đối nam nhân đã không có hứng thú. Dạ Côn hơi hơi khẽ nở nụ cười. Nữ hoàng. Đã nhiều năm như vậy. Ngươi cho rằng ta không hiểu rõ ngươi sao ngươi chính là mượn cớ nghĩ đến thấy ta có đúng hay không. Giả công tử, ngươi suy nghĩ nhiều. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm năm chương 1039 ta thật quá khó khăn nghe được hoa xa la nói như vậy. Giả tôn cũng là hơi có chút xa xút. Chầm rãi xoay người sang chỗ khác trong phòng một thoáng liền trở nên an tính rất nhiều. Ngươi nếu lựa chọn hợp tác. Lần trước đáp ứng ngươi sự tình ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết Hoa Sa La bình tĩnh nói ra Nữ nhân này tâm A Thật sự là kim dưới đáy biển Ở trong ý thức có thể cùng ngươi đồng sinh cộng tử Ra liền trở mặt không quen biết Nói cho ta biết cái gì giả côn nghi ngờ một thoáng Tại thiên cung hãm hải ngươi người là xa cát nhất cách Cái gì giả côn kinh hô một tiếng Ngươi cũng không cần kinh ngạc như vậy Thiên cung nước rất sâu, gia cát nhất cách năm đó cũng là gia tộc. Hắn nhưng là một cách tương đối tham niệm người, cũng không nên bị bề ngoài của hắn làm cho mê hoặc. Hoa xa la hơi bổ sung một câu. Dạ côn nghĩ sâu xa một thoáng, nói ra. Cái kia tại thiên cung bên trên phát sinh hết thảy đều là gia cát nhất cách làm không sai biệt lắm. Ngươi tế phẩm một thoáng liền biết. Dạ côn suy nghĩ một chút. chính mình muốn đi thánh thiên gia cũng là nói cho gia cát nhất cách. những người khác căn bản là không có nói. nói như vậy cái này gia cát nhất cách là độc chết người, giá họa cho ta, vì cái gì ta không biết. ngươi khẳng định biết. giả côn liếc mắt nhìn nhìn về phía hoa sa la, nữ nhân này đang trả thù chính mình. hoa sa la còn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, không biết. ngươi cũng là vợ ta. không phải. hoa sa la ngữ khí càng có đề cao xem ra giả côn là nâng lên hoa sa la cảm xúc người khác đều nói một ngày vợ chồng bách nhật ăn chúng ta đều tại cùng một chỗ 300 năm đều không biết bao nhiêu ăn ngươi làm sao lại máu lạnh như vậy đây hoa sa la vẻ mặt biến nhưng này loại biến sắc dần dần lại khôi phục lại giả côn ta cái kia chỉ là vì cứu ngươi cứu ta Ngươi sở lấy lương tâm mình nói Thật là vì cứu ta sao dạ côn trầm giọng chất vấn Trực tiếp chế trụ hoa sa la thủ đoạn Ta có khả năng phi thường khẳng định nói cho ngươi đúng thế Thả ngươi ngôi sao chó sắm thúi, lã O tử còn không hiểu rõ ngươi, ngươi chính là cảm thấy ta không phải ngươi duy nhất, ngươi ven Hoa sa la đứng dậy dự định rời đi tùy ngươi nói thế nào Không muốn cầm trong ý thức sự tình tới nói sự tình Người hôm nay nếu là bước ra cái cửa này, chúng ta liền không hề có một chút quan hệ giả côn lạnh giọng nói ra. Rõ ràng liền có chút cấp trên. Loại thời điểm này không biết xấu hổ là cách làm chính xác nhất. Nói thí dụ như trực tiếp theo ở trên vách tường gặm một phiên. Nhưng là dạng này thuyết pháp, sẽ chỉ chọc giận hoa sa la nữ hoàng này. Cho nên, hoa sa la đầu đều không mang về trực tiếp đi ra trong phòng. Được. ngươi có gan nhìn xem hoa xa la không chút do dự đi ta côn ca cái kia khí à. cảm giác mình bị đùa bỡn tình cảm một dạng cái này cặn bã nữ mắng xong sau ta côn ca vẫn là vô cùng khó chịu còn trầm giọng quát lão tử muốn là nói ngươi chuyện gì lão tử côn liền trái lại niệm tức đến nổ phổi côn ca trái xem phải xem cầm lấy bên cạnh một bầu rượu liền rót đời trước bị cặn bã nữ cho đùa bỡn, đời này lại bị đùa bỡn. phi một bên uống, ta côn ca càng nghĩ càng giận, trực tiếp chạy ra ngoài. nhưng bây giờ nào có hoa sa la bóng hình xinh đẹp, phu quân, ngươi làm sao lúc này? côn ca ba cách người vợ theo bên cạnh đi tới, trông thấy dạ côn tức giận bộ dáng, tò mò hỏi, không có gì. dạ côn trầm giọng nói ra. Lại đi trở về nhà bên trong Ba cô gái liếc nhau Cái tên này làm sao vô duyên vô cứ liền phát cáu rồi Chẳng lẽ là ban ngày không có cùng hắn làm ba cái người vợ đi vào trong nhà Lập tức ngửi được một cố khác mùi vị Đây là một cố mê người mùi thơm của nữ nhân Diệp lưu nhíu mày ngài Cố này mùi thơm làm sao quen thuộc như vậy Diệp ly cũng có cảm giác như vậy Hai nữ liếc nhau một cái lập tức liền nghĩ đến là ai? này không phải liền là Hoa Sa La trên người mùi thơm sao dù sao cùng ở tại một cái phòng đã lâu như vậy nghe quen thuộc. Phu quân vừa mới là có người hay không đã tới diệp ly ngồi tại khẽ cười nói. nhìn xem chính mình ba cái người vợ. Dạ côn khẽ thở dài một tiếng cũng không có ý định che giấu. kỳ thật ta cùng Hoa Sa La có nhất đoạn bí sử. Dạ côn lời này vừa mới nói xong. Lập tức cũng cảm giác được ba cỗ ánh sáng lạnh lẽo kéo tới. Lập tức đánh run một cái. Lầm. Lại đến một lần. Kỳ thật ta cùng hoa Sa la là ở trong ý thức cái kia nhan mộ nhi khó có thể tin nói ra. Cái gì các ngươi hai cái thế mà đi đến ý thức bên trên giao hợp không phải. Ta trước đó không là chết sao hoa Sa la vì cứu ta mới đi đến được ý thức của ta bên trong. Diệp Ly trầm giọng hỏi. cái này là ngươi nghĩ nạp cái thứ tư lấy cớ sao giả côn bó tay rồi cảm giác mình quá qua loa không nên nói với các nàng chuyện này các ngươi nghe ta giải thích một chút tiếp đó giả côn đem sự tình từng cái nói một lần hơi hơi thở hắt ra giả côn bất đắc dĩ nói ra sự tình chính là như vậy ba cái người vợ cũng là nghe được sườn sốt một chút nhưng mà không biết vì cái gì Dạ tôn cũng là vi vọng có thể tiếp nhận nữ hoàng Dù sao người khác đối với mình có ăn hữu tình Chẳng qua là Diệp Lưu thì thảo nói ra Ta thế mà cũng không có xuất hiện Ta cũng là Diệp Ly thất vọng cực độ A Nhăn mộ nhi càng là kinh hô Ta lại có thể là cách đóng vai phụ giả Côn biểu lộ là như vậy Đầu óc của các nàng đến cùng đang suy nghĩ gì Đây là trọng điểm sao quá thương tâm Nguyên lai ta trong lòng của ngươi liên xuất hiện cơ hội đều không có Diệp ly che ngực Một bộ khó chịu bộ dáng Diệp lưu càng là thương cảm nói ra chúng ta vì ngươi sinh con Ở nhà vất vả dưỡng dục hài tử Đổi thế mà liền xuất chàng cơ hội cũng không cho Ta quá khó khăn tình nguyện không xuất hiện Cũng không muốn biến thành đóng vai phụ nhan mổ nhi bụng mặt gò má Một bộ không muốn sống biểu lộ Giả côn một mặt mộng bức Sớm biết Liền không nói Hoặc là đổi một thoáng nội dung cốt truyện Làm cho các nàng xuất một chút chàng cũng tốt a Các ngươi đều sai lầm Giả côn thành khẩn nói ra Bây giờ có thể cứu giúp một thoáng là một cách đi Chúng ta mới không có lầm đâu Ngươi cách này đàn ông phụ lòng Cùng hoa xa la ở trong ý thức làm 300 năm vợ chồng Chúng ta liền 3 năm giả côn Các ngươi chưa từng xuất hiện đó là bởi vì ta tiềm thức cảm thấy không nên có được các ngươi như thế ưu tú nữ hài dạ côn dùng đến ánh mắt thân tình nhìn xem người vợ hận không thể ném đầu vẫy máu nóng một bộ máu chảy đầu rơi bộ dáng thốt ra lời này ba cái người vợ lập tức xứng sờ biểu lộ đều có chỗ hòa hoãn quả nhiên a lúc cần thiết khen khen một cái người vợ cũng là vô cùng trọng yếu các ngươi xuất hiện thời điểm Ta cảm thấy đó là cao không thể chạm tồn tại. Có thể được đến các ngươi ưu ái. Ta thật sự là quá may mắn. May mắn đến có chút không thể tin được. Đây chính là vì cái gì các ngươi không có xuất hiện nguyên nhân. Diệp lưu thật dài ồ một tiếng, nguyên lai phu quân ngươi tự ti. Giả côn, Tên đầu chọc này rất nguy hiểm. trăm linh năm chương 1040 lại bị người an bài trong ý thức. Tựa hồ là có chút. hoa sa la vì cứu ta đành phải dùng vợ thân phận của tử đời ở bên cạnh ta bởi vì cái gọi là lâu ngày sinh tình cũng là phát sinh về sau sự tình và côn giang tay ra bất đắc dĩ nói ra diệt ly mấy người cũng biết hoa sa la cứu mình phu quân xác thực hẳn là muốn cảm tạ nhưng nếu như là dùng thế nào loại phương thức cảm tạ khó tiếp thụ hơn nữa nhìn phu quân hiện tại cách dạng này Giống như đều thích cái kia nữ hoàng Tại cùng một chỗ 300 năm Làm sao có thể nói đoạn liền đoạn diệp lưu tò mò hỏi Cho nên Vừa mới hoa xa la tới Là muốn trưng cầu đồng ý của chúng ta không phải Nàng giống như không muốn nhắc tới lên trong ý thức sự tình Giả côn thất lạc nói ra Nhưng đối với ba cái người vợ tới nói Đây quả thực là một tin tức tốt a cùng hắn làm một cách áp phủ đi chia sẻ, còn không bằng lui một bước, ra vẻ mình rộng lượng, dạng này phu quân cũng sẽ không phản cảm chúng ta. Là cái kia Hoa Sa La không nguyện ý đi cùng với ngươi. Phu quân à, kỳ thật nghe giữa các ngươi sự tình, ta cũng là hết sức cảm động. Hoa Sa La vì cứu ngươi, mệnh cũng không cần diệp ly đau lòng nói ra. Một bộ hết sức đồng tình hoa xa la dáng vẻ. Diệp Lưu lập tức liền lý giải tỉ tỉ ý tứ. Nói theo. Đúng vậy a Này loại xúc động lòng người tình yêu chúng ta đều không có. Cho nên phu quân người muốn chân quý. Nhan mộ nhi nghe xong hai cái tỉ mũi điên rồi. Lập tức nghĩ ra tiếng ngăn lại. Nhưng Diệp Ly tải đâm Nhan mộ nhi trong lòng bàn tay. Nhan mộ nhi lại thế nào ngốc cũng biết có nguyên nhân khác. Nhưng làm sao không nói với chính mình nghe đây. Dạ tôn cứ như vậy ngốc ngốc nhìn xem người vợ. Còn cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Này giống như là theo người vợ trong miệng lời nói ra sao các ngươi đây là đồng ý dạ côn thử thăm dò. Ai biết các nàng là không phải đùa nghịch chính mình a? Diệp Ly nhẹ gật đầu. Tình cảm của các ngươi thiên địa chứng giám. Chúng ta kỳ thật cũng hết sức cảm động. Đúng không? Mổ nhi... Lưu Nhi nhan mộ Nhi một mặt mộng ép nhẹ gật đầu Diệp Lưu mang theo nhu cười gật đầu Một chút cũng không có sinh khí Cho nên các ngươi là đồng ý ta tiếp nàng trở về giả tôn Còn tại về cận cái chết điên cuồng thử thăm dò Người vợ trong lòng thầm mắng Nhìn một chút nam nhân này Tập trung tinh thần muốn đem người khác mang về nhà Khẳng định là xem cuộc sống khác thật tốt xem Động xuân tâm đẳng nàng có thể là ăn nhân của chúng ta được nhanh Diệp ly vỗ vỗ dạ côn ngu bàn tay cười tủm tỉm nói ra dạ côn làm sao cảm giác có điểm lạ đâu giọng điệu này ánh mắt này ắt được a đã các ngươi đều đồng ý ta liền tiếp nàng trở về ta ôn ca cũng không phải ăn chay đây chính là chính các ngươi đồng ý cũng không phải bản ý của ta a nhưng mà diệp ly đám người là tính định nữ hoàng sẽ không trở về Loại kia tính cách cao ngạo nữ nhân, là không sẽ cùng người khác chung tùy tùng một chồng. Làm thành như vậy, ta Côn Ca tâm tình thật tốt, nhìn xem xinh đẹp người vợ đều 300 năm không có đụng phải. Hôm nay có chút không thoải mái, ta đi hài tử bên kia nghỉ ngơi. Ta cũng đi. Phu quân, ngươi sớm đi nghỉ ngơi. Chưa kịp ta Côn Ca kịp phản ứng, ba cái người vợ liền chạy như vậy. Thôi đi, còn nói không tức giận. dạ côn nhẫn nhịn nghẹn miệng bất quá nghĩ lại a muốn hay không đi tìm hoa xa la đâu đi tìm cái sắm nói thế nào chính mình cũng là nam nhân vừa mới đều chủ động qua một lần lại đi cái kia chẳng phải thành liếm lấy sao là vợ của mình không dễ nhìn vẫn là không dùng bền, không đi sáng sớm ngày thứ hai dạ côn ngủ một cái tự nhiên tỉnh cũng không người đến đánh thức tới thẳng tới giữa chưa mới rời giường một bộ dáng vẻ lười biếng người đều đi đâu rồi dạ côn nhìn xem trống giống phòng nghi ngờ một tiếng meo trên xà nhà phễ hồn thú kêu một tiếng phàng phất tại nói ta không phải sao dạ côn trợn trắng mắt lại đi một vòng cuối cùng trông thấy trống không đang ở bùa vẽ ruột côn ca ngươi tại sao lại ở chỗ này dạ côn nghi hoặc hỏi ta đây hiện tại hẳn là ở đâu phu nhân bọn hắn đều đi hoàng cung ăn cơm đi a ngươi không có đi sao giả côn trong nháy mắt liền hiểu đây là tới từ người vợ trả thù a cố ý không gọi mình được rồi được rồi liền làm cho các nàng thoải mái một thoáng dù sao trong lòng các nàng cũng không thoải mái nam nhân của mình cùng những nữ nhân khác có một chân đặt tại người nào trên thân cũng không dễ chịu ngươi không có đi a không tư vỗ vỗ áo choàng cười nói ta không thế nào ra thích nghiêm túc trường hợp còn không bằng nghiên cứu một chút linh phù vừa vẳng ngươi có sảnh liền bồi ta đi băng chi thành tìm người đi băng chi thành ở đâu côn miêu a a không từ mới a xong giả côn tay liền theo tới hai người trong nháy mắt liền tan biến đi tới vạn ngoài vạn dặm côn miêu băng chi thành bên trong ta thảo Lạnh quá không hư dù sao lần đầu tiên tới. Một thoáng cũng cảm giác được lạnh lẽo Lập tức tản ra một điểm khí tức. Ngăn cách hàn khí. Giả côn nhìn chung quanh một thoáng. Này loại tìm pháp quá khó khăn. Thực cốt như thế nào lại biết mình tới đây thế nhưng nghe em trai nói. Thực cốt hẳn là sẽ một loại khí tức truy tung. Cho nên giả côn đem khí tức tản ra ngoài mang theo không hư đi khắp nơi. Côn ca đến. Cùng tới tìm ai A không thư tò mò hỏi. Chính mình cách này vướng víu gãi gãi yêu có lẽ vẫn được. Thế nhưng kiếm đế cấp bật đánh nhau. Có thể là không được A. Dạ côn vỗ vỗ không thư bả vai. Mang ngươi thưởng thức một chút gì vực phong tình. Hoa lâu giả côn lập tức vỗ. Ngươi làm sao trong đầu cũng đều là hoa lâu. Côn ca ngươi không phải nói gì vượt phong tình mà không thư nhẫn nhịn nghẹn miệng. cái kia ủy khuất nhỏ bộ dáng thấy chung quanh các cô nương đều đau lòng cái kia đầu chọc hung phạm đại khái một thời gian uống cản chung trà dạ côn chỉ nghe thấy một đạo nhỏ bé thanh âm côn ca bên này dạ côn hướng phía tiếng nguyên nhìn lại đây là theo bên cạnh đen trong ngõ truyền ra thực cốt cũng không cần cẩn thận như vậy bên này đi dạ côn hướng phía không hư hô một tiếng hai người đi vào đen trong ngõ mà ở đen ngõ hẻm rối ra một bóng người tựa ở sơ giấy bẩn thỉu đống đồ lộn xộn bên trong dạ côn lông mày siết chặt đi nhanh lên đi đem một đạo đen vải rách xốc lên chỉ thấy thực cốt bị đánh đến hấp hối chính là như vậy một cái trạng thái thực cốt trông thấy giả côn tới khói miệng móc ra một tia đường cong quá tốt rồi Người không chết ta liền biết đây là có chuyện gì ngươi làm sao bị làm thành dạng này rồi dạ côn khó có thể tin hỏi đồng thời kiểm tra thực cốt thương thế như thế một kiểm tra dạ côn lông mày siết chặt bị phế không chỉ là tu vi bị phế thậm chí tứ chi cũng bị phế thực cốt thở dốc nói ra bọn hắn cố ý lưu ta một cách mạng báo cho ta dạ côn trầm giọng hỏi đánh nhau mình tại đi thế nhưng chữa bệnh cái kia phải đi tìm cha vợ Thực cốt nhẹ gật đầu nói ra, ngay tại ta mang theo gì tộc lại tới đây, không có nửa ngày thời gian liền đến năm cái người áo đen thực lực rất mạnh u, vinh, quy, quy, mơ, rất mạnh ta căn bản cũng không phải là đối thủ, bên trong một cái người nói ngươi chết là cố ý an bài. A tên đầu chọc này rất nguy hiểm năm chương 1041 lại lần nữa thượng thiên giả côn xác thực tương đối kinh ngạc. Cái chết của mình là bị người cho an bài tốt. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Đối phương từ vừa mới bắt đầu liền là tính như vậy tính toán. Thế nhưng bọn hắn lại làm sao biết chính mình muốn giả mạo tiểu ngân lão ra đây. Kết quả cũng giống nhau. Đều sẽ kéo đến tiểu ngân cầu hận. Dùng tiểu ngân thực lực xếp chính mình có thể nói là vô cùng đơn giản. Nhưng kỳ quái là, nghe thực cốt ý tứ, đối phương biết mình sẽ không chết. Này liền có chút kỳ quái. Làm như thế một cái ngoặt lớn. Đến cùng là vì cái gì đây kết quả còn nắm thực lực mình cao lớn. Đây là không phù hợp lô giới đó a, Tốt, đừng nói trước nhiều như vậy, ta trước dẫn ngươi đi nhìn một chút. Dạ côn đem hư nhược thực cốt trên lưng đi thẳng tới diệp hoa cha vợ bên này. Đi vào diệp hoa bên này. Dạ côn trực tiếp đem thực cốt sao cho thanh hư. Sau đó chạy đi ăn cần thăm hỏi một thoáng cha vợ. Ai biết cha vợ cũng không tại. Dạ côn nghĩ đến. Chẳng lẽ là chạy đi bồi chính mình cha rồi tổ ba người lại bắt đầu đi dạo hoa lâu sao nếu không có ở. Dạ côn liền trực tiếp về tới Thái Kinh. qua một thời gian ngắn lại đến xem thực cốt. Trở lại Thái Kinh, Dạ Côn không có vội vã về nhà, mà là đi tìm Mộ Dung Khang, hôm qua Hoa xa La nói sự tình có thể là phi thường làm người kinh ngạc, cho nên chính mình cách này gia chủ cũng cần phải trở về hơi dọn dẹp một chút đi vào Mộ Dung Khang chỗ ở trong tiểu lâu. Dạ Côn đã nhìn thấy Mộ Dung Khang ngồi ở chỗ đó uống rượu giải sầu, tựa hồ cảm xúc có chút mất mát. uy giả côn vỗ vỗ mổ dung khang bà vai. Người sau dừng một chút, quay đầu nhìn thoáng qua lại quay lại. Nhưng đột nhiên phát hiện giống như nhìn thấy vượt một dạng, lần nữa quay đầu xác nhận một chút. Mẫu thân của ta. Mổ dung khang kinh hô một tiếng trực tiếp trốn ở dưới mặt bàn run lẩy bẩy. Lần này nắm người chung quanh giật nảy mình, dồn dập nhìn lại. Giả Tôn cười cười, đem Mộ Dung Khang cho ôm ra tới, "Ngươi đây là mấy cái ý tứ?" "Tôn ca ạ, ngươi đại nhân có đại lượng, chúng ta quan hệ tốt như vậy, ngươi cũng đừng tìm tới ta a. Này ban ngày ra tới cũng không dễ, tình cảm là cái tên này đem mình làm người chết. Đứng đắn một điểm, lão tử không chết đây." Không chết mổ dung khang xứng sờ đưa tay thăm dò dạ côn nhiệt độ cơ thể biểu tình kia một thoáng liền rất nghi hoặc Côn ca, ngươi không chết à quá tốt rồi. Mổ dung khang một thanh ôm lấy dạ côn xoay quanh vòng cái kia vui vẻ bộ dáng thật đúng là không giống làm ra. Dù sao mổ dung khang hiện tại lớn nhất dựa vào liền là dạ côn. Này cách núi dựa lớn nếu là treo. Chính mình tốt đẹp tiền đồ cũng là bốc lên được. Thả ta xuống. Giống kiểu gì?" Giả Côn vỗ vỗ Mộ Dung Khang cười nói, "Cái tên này có vui vẻ như vậy sao Côn ta Ngươi nhìn ta, cái này thực sự quá kích động." "Trước đừng kích động, chờ sau đó chúng ta liền hồi trở lại một chuyến thiên cung, ta có chuyện muốn làm." Giả Côn nghiêm túc nói, "Làm việc sự tình gì a đến lúc đó ngươi sẽ biết, ta về trước đi nói một tiếng." Giả Côn nhường Mộ Dung Khang tại trong tiểu lâu chờ lấy. Chính mình về trước một chuyến nhà mẫu thân còn tại buồn phiền bên trong Cho nên liền nói cho người vợ nghe Muốn đi thiên cung làm việc Qua mấy ngày liền trở lại Diệp ly mấy người cũng là cẩn thận sẵn dò một thoáng Mà lại nghiêm khắc cấm chỉ giả côn đạp ven đường thảo Bằng không thì về sau nếu là ra đi làm việc Vậy liền nhất định phải mang theo một cái Bằng không thì không yên lòng đây này Ta Ôn ca tự nhiên cam đoan tuyệt đối sẽ không đi chọc hoa đảo. Ai, không có cách, ta ôn ca liền là số đào hoa quấn thân A. Trở lại quán rượu kêu lên mộ rung khang, hai người liền trực tiếp trở về thiên cung. Làm gia chủ cho dù là đại diện gia chủ, ta Ôn ca tại thiên cung liền cách nơi ở đều không có. Ngấm lại cũng là lòng chua xót. Không có cách, giả côn chỉ có thể đi ra cát ra đi biện pháp lời cái gì cũng tốt. Chính là sợ gặp ra cát thanh. Cũng không biết cái cô nương này có muốn hay không thông. Đan sen trong khoảng thời gian này hoa đào quá nhiều. dạ tôn cảm thấy có cần phải sửa sang một chút hoa đào. Dù sao nhà cùng vạn sự hưng. Mộ Dung Khang cũng muốn biết dạ côn vội vội vàng vàng xoay chuyển trời đất cung nguyên nhân. Thế nhưng dạ côn không nói. Mộ Dung Khang cảm giác mình hẳn là còn không được đến tín nhiệm. Cũng là có hơi thất vọng a Gia chủ. Ngày có thể cuối cùng trở về á Gia Cát nhất cách nghe xong giả côn tới. Lộ ra hết sức kinh ngạc. Tranh thủ thời gian đến chính đường tới đón tiếp. Nhớ tới trước đó đi tìm thần sứ. Thần sứ nói tới những cái kia xem ra là đối giả côn tín nhiệm a Giả côn tưởng như một cái hiểu chuyện vãn bối. Nắm chặt Gia Cát nhất cách hai tay. Gia Cát ra ra. trong khoảng thời gian này vất vả ngươi a dù sao trước khi đi liền để ra cát nhất cách giúp mình nhìn xem trăm triệu không nghĩ tới liền là trước mắt cái này hiền hóa lão đầu hãm hại chính mình gia chủ phân phó lão hủ không dám một chút chậm trễ ngày rời đi những ngày này thiên cung cũng không có phát sinh gì thường sự tình. còn mời gia chủ yên tâm vậy thì tốt Ta cái này không phụ trách gia chủ. Thật sự là thẹn với thần tộc nhóm tín nhiệm. Ta càng thấy. Gia Cát Gia Gia càng thích hợp làm người gia chủ này. Gia Cát nhất cách nghe xong mặt lộ vẻ một vẻ bối rối. Gia chủ nói quá lời a, lão hủ không có nửa phần tâm tư. Không hổ là làm qua gia chủ người. Giả công tử ngay tại giả côn muốn nói cái gì thời điểm bên cạnh truyền đến một thanh âm. Chỉ thấy Gia Cát Thanh đoan trang đứng ở một bên. Tựa như thấy phu quân của mình trở về một dạng. Loại kia vui sướng căn bản là vô phương giấu ở. Giả Côn trông thấy Gia Cát Thanh cũng là gật đầu cười cười. Gia gia của ngươi muốn hại ta. Mà ngươi lại thích ta. Ai đối với Gia Cát Thanh tới nói. Này tựa hồ có chút tàn nhẫn. Gia Cát Thanh thấy giả Côn như thế xa lánh chính mình trong lòng khó tránh khỏi có chút nhói nhói. Thanh thanh để cho người ta đi chuẩn bị cơm. Ô tốt ra ra. Ra các thanh ngữ khí trong nháy mắt liền thất lạc, mang theo xuống dốc quay người rời đi. Dạ côn đối với chuyện này cũng không dây dưa dài dòng, nên cử tuyệt thời điểm liền muốn cử tuyệt. Tôi tớ bưng nước trà đi lên, dạ côn nghe hương trà tò mò hỏi trà này dễ ngửi. Dĩ nhiên đây là ngưng thần trà, hết sức hiếm hoi. Dạ côn nhớ ký chu hoài nhân nơi đó cũng có ngưng thần trà. Không nghĩ tới gia cát nhất cách nơi này cũng có loại trà này. Trước kia làm sao không có lấy ra uống xem ra đây là gia cát ra ra mới được. Xác thực, gia chủ ngài nếm một chút. Dạ côn nhấp một miếng, xác thực liền là ngưng thần trà. Nghĩ đến ta làm gia chủ cũng có một đoạn thời gian, ngày đó vội vàng rời đi đều còn chưa kịp nhìn một chút các vị. dạ côn than nhẹ một tiếng tựa hồ mang theo một tia tiếc hận. gia cát nhất cách cười nói. nhà chủ yếu là nguyện ý. ban đêm ta đi an bài một cách tiệc tối. mọi người cùng nhau họp gặp giảng này rất tốt a. vẫn là gia cát xa ra nghĩ đến chu đáo. dạ côn chắp tay. thật sự là cho đủ gia cát nhất cách mặt mũi. nếu không phải hoa xa la nói cho chính mình. hoàn toàn không nghĩ tới. Đến mức hoa xa la có thể hay không lừa gạt mình cùng chính mình ngủ 300 năm nữ nhân. Nguyện ý cùng chính mình chết nữ nhân. Làm sao lại lừa gạt mình đâu. Điểm này tự tin. Ta Ôn ca vẫn phải có. Cũng là vì gia chủ ta đây hiện tại liền đi an bài. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 105 chương 1042 giả tôn ngươi này cách lừa gạt được. Gia cát nhất cách chắp tay liền đi ra đại sảnh. Nhìn xem Gia Cát nhất cách rời đi bóng lưng. Gia Côn không hiểu rõ đến cùng là chỗ tốt gì. Khiến cho hắn muốn hãm hại chính mình Gia Công Tử tại Gia Côn trầm tư thời điểm. Gia Cát Thanh Thanh âm lại ở bên cạnh vang lên. Gia Côn đứng dậy nhìn về phía Gia Cát Thanh cười nói Gia Cát cô nương. Gia Cát Thanh vẻ mặt biến đổi. Thăm thẳm nói ra. Gia Công Tử. Trước kia ngươi cũng là gọi ta Thanh Thanh. Bây giờ lại là cô nương. dạ Côn, lời nói này giống như chính mình là một cách đàn ông phụ lòng giống như. Thanh Thành, kỳ thật ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ, gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện. Trước kia nếu có cái gì những ngươi hiểu lầm đấy địa phương, xin hãy tha lỗi. dạ Côn chắp tay thành tín nói ra, cực kỳ giống cản bã nam. Gia Các Thanh vội vàng nói, "Giả công tử, ta Không ngại ngươi có gia đình Lại nói nhà của ngươi trong phòng huyền nguyệt đại lục tại thiên cung cũng không có Chúng ta có khả năng giả côn xem như hiểu rõ Đây là dự định tại thiên cung cho mình theo một cách tiểu ra Cho dù là làm một cách chỗ tối nữ nhân Thanh thanh Ngươi bình tĩnh một điểm Ngươi làm như vậy xứng đáng ra ra ngươi sao phóng nhãn toàn bộ thiên cung Cũng là còn có so ta ưu tú người tồn tại Không có tốt, hiện tại cùng nữ nhân giảng đạo lý, cái kia hoàn toàn liền giảng không thông. Cho nên giả côn chỉ có thể tới tất sát chiêu. Gia Cát Thanh Ta cũng không thích ngươi hiểu chưa giả côn khẽ quát một tiếng. Một bộ lãnh khúc vô tình bộ dáng Xứng trên cái kia đầu trọc. Cũng là có mấy phần ác nhân bộ dáng Nghe xong lời này, Gia Cát Thanh toàn thân chấn động, khó có thể tin nhìn xem giả côn. không có khả năng ta có thể đọc hiểu ánh mắt của ngươi. trước ngươi rõ ràng là thích ta đó là bởi vì cảm thấy ngươi có giá trị lợi dụng không ngươi gạt ta ngươi cảm thấy ta sẽ lửa ngươi sao giả côn bình tĩnh hỏi. thấy giả côn cái dạng này. Gia cát thanh nhìn không được lui về phía sau mọi bước. khói mắt nước mắt lập tức chảy xuống điềm đạm đáng yêu. giờ khắc này, ta ôn ca đều có chút không đành lòng đối Gia cát thanh quá tàn nhẫn. ngươi cách này hỗn đàn ra cát thanh gào thét một tiếng che mặt chảy đi, thấy ra cát thanh chảy đi, giả tôn không có đuổi theo, hơi hơi khẽ thở dài một thoáng, làm một cách nhấn tâm nam nhân quá khó khăn, nhất là tự tuyệt một cách thích ngươi nữ nhân, bất quá đây cũng là làm ra cát thanh tốt, không nên mê luyến tá tôn cả, đi theo ta tôn ca đều là có nguy hiểm tính mạng. Gia Cát Nhất Cách tựa hồ cũng nghe đến tôn nữ gào thét, lông mày không khỏi hơi hơi xiết chặt, lộ ra một tia nghiêm sắc. Ăn chưa lúc. Gia Cát Nhất Cách không có ở. Gia Cát Thanh cũng không có ở. Cũng chỉ có Giả Côn một thân một mình tại Gia Cát ra ăn. Giả Côn cũng biết, không nói gì hiện tại chỉ có chờ đến muộn yến, Tiệc tối tổ chức địa điểm cũng không tại Gia Cát ra, mà là lăng ra phủ đệ. Không nói những cái khác. lăng gia phủ để là nhất hào tồn tại mà lăng chiến biết xả côn tới không nói gì trực tiếp vấu ngực toàn bộ giao cho hắn đến xử lý yến thỉnh người dĩ nhiên chẳng qua là lục đại gia mặc dù chu gia đã bị xóa tên nhưng thần tộc bên kia còn không có chính thức đoạn sau cho nên chu gia cũng là mời chu bán sinh tự nhiên có mặt nhi tử mời khách làm phủ thân vẫn là muốn tân bốc Bất quá như nước trong veo cũng không có tới. Sợ nhìn đến giả côn liền sẽ nhìn không được nói cho chân tướng. Mặc dù yến hội còn chưa bắt đầu, mấy cái nhà gia chủ đều sớm tới sớm. Mùa dung châu. Con của ngươi thật sự là sẽ nói lung tung. Gia chủ làm sao lại chết đâu chúng ta còn chạy đi nói những lời kia. Bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là xuẩn Lăng chiến nhìn không được miệng phun hương thơm, nghĩ đến liền đến khí. Mộ Dung Châu trầm giọng nói ra, "Là ngươi vội vã muốn đi tìm thần sứ, cùng con trai của ta có quan hệ gì?" "Tốt, này có cái gì tốt nhau nhau, còn không bằng nói một chút gia chủ vì cái gì hôm nay muốn làm tiệc tối." Thượng quan Đức Nguyên Âm u hỏi, cảm giác xả Côn đột nhiên làm như vậy, mười phần không tầm thường a. Lăng Chiến cùng Mộ Dung Châu hừ lạnh một tiếng, đều không để ý đối phương. "Con trai của ta hỏi, gia chủ cũng không nói gì sự tình." Mộ Dung Châu thấp giọng nói ra: "Cái này kỳ quái." Thượng quan Đức Nguyên thật sâu tự hỏi, cảm giác không thích hợp. Mà lúc này, Chu Bán Sinh đi đến. Vị này tiền nhiệm gia chủ hiện tại lộ ra có chút nghèo túng. Nhi tử bị trục xuất. Mình tại Thiên cung Huyền thế cũng hết thảy tan biến. Bất quá Thượng quan Đức Nguyên cùng Chu Bán Sinh quan hệ không tệ. Lúc này tò mò hỏi: "Nửa đời ngươi đến rồi a?" Lần này gia chủ đột nhiên mở tiệc chiêu đãi các vị Ngươi có ý kiến gì không sao Gia chủ tự nhiên có lý do của mình Ta làm sao lại biết đây Chu bán Sinh cười cười Tựa hổ theo trong bi thống đi ra Nhưng bọn hắn không biết vì gia chủ này có thể là con của hắn Lăng chiến lạnh nhạt nói ra Ngươi hỏi hắn còn không phải cùng không có hỏi một dạng Nếu là lúc trước Lăng chiến nói như vậy chu bán sinh còn có thể bày cái vẻ mặt thế nhưng hiện tại chu bán sinh liền vẻ mặt đều không thể bày lăng chiến nhìn xem mọi người này thấp thỏm dáng vẻ liền buồn bực nói ra các ngươi này là thế nào gia chủ mời khách ăn cơm chỉnh cùng muốn các ngươi mệnh giống như coi như muốn mạng vậy cũng phải thần sứ đồng ý chu bán sinh bất thình lình tới một câu gia chủ cũng là thần sứ Mọi người, bốn người một thoáng liền an tính, ai cũng không nói lời nào, nói chuyện liền là đổi. Lúc này, gia cát nhất cách mang theo đồ đần diêm dương văn tới. Đối với cái này gia cát nhất cách tất cả mọi người vẫn là đứng dậy biểu đạt kính ý, sau đó tất cả ngồi xuống. Gia chủ đâu lăng chiến tò mò hỏi. Gia cát nhất cách cười nói cũng sắp đến đi. Gia chủ không phải tại trong nhà ngươi sao thượng quan đức nguyên nghi hoạt hỏi. Lăng chiến lúc này cười to một tiếng Hiểu rõ Gia chủ lúc này đang cùng thanh thanh cô nương truyền miên đây Lăng chiến Gia cát nhất cách không vui hô, Gia cát Này có ngượng ngùng gì Cháu rể là gia chủ vẫn là thần sứ Chúng ta đều gen dép Có cái xinh đẹp tôn nữ liền là có ưu thế à Chúng ta nghĩ cũng không có chứ Lăng chiến giang tay ra Hướng phía mọi người cười nói gia cát nhất cách thấp giọng nói ra thanh thanh cùng gia chủ cũng không có quan hệ các ngươi không cần suy đoán lăng chiến cũng không có truy vấn lão đầu này liền là sẽ xấu các vị ta tới chậm giả côn lúc này bỗng nhiên xuất hiện tại đại sảnh tổng cười nói trong lòng mọi người lập tức giật mình gia chủ đến đây lúc nào thế mà cũng không biết thực lực này xưởng sốt một chút tất cả mọi người đứng dậy hướng phía giả côn chắp tay hô gia chủ dạ côn đáp giúp đỡ hôm nay liền là bình thường ăn một bữa cơm không cần câu nệ các vị gia chủ cười cười cái này trẻ tuổi gia chủ liền là tiếp địa khí ha lăng chiến đi lên phía trước cười nói gia chủ xin mời đi theo ta hết thảy tất cả an bài xong tốt thỉnh thỉnh tại lăng chiến dẫn đường dưới mọi người đi tới trong hậu viện nơi này sớm liền bố trí xong tiệc tối quy cách đơn giản cùng mở tiệc chiêu đãi thần tộc một dạng. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm năm chương 1043 cho ngươi một cơ hội nhìn trước mắt đại phô trương Giả tôn cũng là cảm khái vạn phần. Làm được không tệ a Yến trong hội trường còn đứng lấy rất nhiều cô nương ăn mặc nhìn như vừa vặn nhưng rõ ràng đó có thể thấy được ít. Gia chủ, mời tới bên này. Lăng chiến đó là tỉ mỉ bồi tiếp. dùng khúm núm tới nói cũng bất quá làm mông ngựa đó là đập tới cực hạn giả côn cười ngồi ở giữa chủ vị nhìn một chút này bàn dài đều là đỏ thủy tinh chí thành khí cụ cũng không là màu vàng kim mà là bày biện ra bạc kim đi tại phía sau nhất chu bán sinh nhìn xem giả côn trong lòng rất là phức tạp nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài cũng không có ý định nhận nhau rất nhanh, lục đại gia đều vào ngồi. gia chủ có thể hay không mở yến, lăng chiến chắp tay hỏi. giả côn giơ giơ lên tay cảm giác có như vậy một chút đại lão sáng vẻ. lăng chiến phủi tay, chỉ thấy theo bên cạnh đi ra rất nhiều cô nương, mỗi cách đều là xinh đẹp vô cùng. giả côn đều cảm giác này lăng chiến có kế vật a, nếu không có người quen tại, cần phải cho ngươi chỉnh hai câu. Thất món ăn ba canh, dùng lăng chiến lời tới nói cái này là thập toàn thập mỹ. Mặc dù món ăn là nhiều một điểm, nhưng cũng không phải khiến ngươi ăn xong. Dù sao trọng điểm cũng không phải ăn cơm, mà là đàm luận. Gia chủ không biết này chút món ăn hợp không hợp khẩu vì lăng chiến đứng dậy lo lắng hỏi. dạ tôn cười nói, lăng gia chủ có lòng. Cũng là vì gia chủ đáng giá. Nói xong. Lăng chiến lại phủi tay Chỉ thấy một đám oanh oanh yến yến chậm rãi tới Đứng tại tịch bên trong Xem giả côn ánh mắt đều có chút mập mờ Nhất là cái kia một thân lùa trắng bầy Như ẩm như hiện oạc dạ côn bên người nữ tử có thể nói là toàn trường nhất diếm Dạng này cô nương tại bên ngoài Đây tuyệt đối là chịu các nam nhân truy phủng Thế nhưng tại loại trường hợp này bên trong cũng chính là cho ta tôn ca rót rượu. Ta ôn ca tự nhiên là biết đến. Thế nhưng liền xa các anh như thế cô nương đều nhẫn tâm cử tuyệt. Càng bị nói vị này. Lăng chiến cũng là cẩn thận quan sát giả côn cảm giác dùng nữ nhân một chiêu này tựa hồ không dùng. Uống chút rượu. Nhìn xem một đám mỹ nữ vũ động. Loại cảm giác này thật sự là rượu A một khúc qua đi. dạ Côn mang theo nụ cười phủi tay, được, các vị gia chủ cũng là để ly rượu trong tay xuống vỗ tay dâng lên. Đám vũ nữ thổ sủng nhược kinh, hướng phía Giả Côn hơi hơi nghiêng thân. Mặt kia bàng đều là mặt đỏ tới mang tay. Thật nghĩ cùng gia chủ cộng độ lương tiêu. Theo đám vũ nữ thân người cong lại rời đi, lăng chiến cười nói, gia chủ, những cô gái này đều là chưa xuất các. Giả Côn lập tức liền đã hiểu. này lăng chiến thật sự là tốt a muốn cho ta côn ca vào hố cái kia lăng gia chủ cần phải thao điểm tâm đến cho các nàng tìm được người hữu duyên lăng chiến hơi xứng sờ lập tức cười nói gia chủ nói đúng lắm ta ngày mai liền đi an bài dạ côn cầm chén rượu lên đứng dậy nhà ở nhóm xem xét ta côn ca động tác dồn dập cầm chén rượu lên đứng lên các vị từ khi làm gia chủ vào cái ngày đó Còn không hảo hảo cùng các vị ăn một bữa cơm. Mượn cơ hội này cùng sáu vị gia chủ tự tự. Tâm sự việc nhà mọi người có một chút nghi hoặc nhỏ. Cho chuyện việc nhà tình huống như thế nào mang theo đầy mình dấu chấm hỏi. Mọi người uống xong chén rượu này. Đứng tại giả côn bên người cô nương lần nữa rót rượu. Cái kia gương mặt hồng quang hoàn toàn liền không che nổi trong lòng rập rờn. Đúng rồi, liên quan tới lần trước chuyện bị trúng độc. Có tin tức gì không có giả côn mang theo nụ cười tò mò hỏi. Mộ dung châu âm thầm thầm mắng một tiếng, vừa mới còn nói trò chuyện việc nhà, đảo mắt liền nói chính sự. Liên quan tới chuyện này. Lăng chiến lần trước có thể là nói bao ở trên người. Lúc này giả côn truy vấn. Lăng chiến cũng là có chút điểm gấp. Hôm nay có thể bao nghe xong, lăng chiến cũng là có chút điểm thứ tội ý tứ. Dù sao chúng độc sự kiện kia không có cái gì hạ văn căn bản là truy ra không được kết quả gì Gia chủ thuộc hạ không có năng lực cũng không có tra được thủ phạm thật phía sau màn Lăng chiến chắp tay ấy nấy nói ra Không sao không sao, lăng gia chủ khổ cực, nhanh ngồi xuống đi Dạ Côn đáp giúp đỡ, lộ ra mười phần dễ nói chuyện Lăng chiến còn tưởng rằng dạ Côn sẽ dùng chuyện này khó vì chính mình không nghĩ tới cứ như vậy qua làm tới đổ mồ hôi. Ai giả Côn bỗng nhiên thở dài. Thượng quan Đức Nguyên lập tức lo lắng hỏi, "Gia chủ vì sao thở dài? Chỉ là nghĩ đến lần trước thời điểm, lòng còn sợ hãi a." Mộ Dung Châu chắp tay nói ra, "Gia chủ không cần phải lo lắng. Nếu là lại dám xuất hiện, nhất định chém giết lăng chiến đuổi theo nói ra. Không sai nếu như lại xảy ra chuyện." thỉnh gia chủ rỡ xuống đầu của ta lăng gia chủ quá còn không nghiêm trọng như vậy chẳng qua là thiên cung hiện tại còn chưa an toàn các vị gia chủ hay là muốn làm tâm a dạ tôn lời nói thấm thiết nói ra tạ gia chủ quan tâm dạ tôn cười cười hỏi gia cát hôm nay làm sao đều không nói lời nào gia cát nhất cách dừng một chút cười nói gia chủ Hôm nay có điểm không thoải mái, còn mời gia chủ cho phép ta đi về nghỉ. Chỗ nào không thoải mái lăng gia chủ, gọi y sư đến xem." Dạ côn Nghiêm vừa nói nói, hết sức không vui dáng vẻ. Lăng Chiến lập tức liền hướng phía bên cạnh quát, "Người tới a, gọi y sư tới cho gia cát xem bệnh." Gia cát nhất cách sợ hãi nói, "Gia chủ lo ngại, chẳng qua là người đã già, nỗi lòng có chút loạn thôi." Là như thế này a để cho ta cực kỳ lo lắng, Gia Cát nhất cách, ngươi có thể phải chiếu cố thật tốt chính mình." Gia Cát nhất cách nghe xong giả Côn cũng cảm giác có vấn đề, thế nhưng cũng không nghĩ nhiều. "Tạ gia chủ, ta sẽ thật tốt." "Vậy thì tốt dù sao Thiên cung còn cần ngươi đây." Giả Côn nâng lên chén rượu kính Gia Cát nhất cách. Người sau cũng tranh thủ thời gian nâng chén uống xong. Mấy người khác có chút mơ hồ, Xem cái dạng này Gia chủ giống như là tại làm loạn Nhưng tại sao phải tìm ra các nhất cách lão hồ sẽ không để cho gia chủ thất vọng Có thể là gần nhất ta thu vào một chút tin tức dạ côn chuyển chén trà cười nói Trong lòng mọi người giật mình, rốt cuộc tiến vào chính đề Lăng chiến hướng phía trung quanh thị nữ nhìn thoáng qua Hết thảy thị nữ cũng hơi nghiêng thân rời đi Thượng quan Đức Nguyên Cung Kính hỏi Gia chủ thu vào tin tức gì đương nhiên là lần trước muốn hãm hại ta người. Cái này người dùng ý khó dò a Lăng chiến lập tức vỗ bàn hỏi. Gia chủ. Là ai để cho ta bắt lấy hắn lại dám hãm hại gia chủ giả côn quét một vòng mọi người. Người này liền là các ngươi một trong số đó. Theo giả côn kiểu nói này, sáu người biểu lộ hết sức thống nhất đều là kinh hãi. Nếu như bây giờ đứng ra. thừa nhận sai lầm, ta đây liền không truy cứu. Nhưng nếu để cho ta lời nói ra, hậu quả có thể là phi thường nghiêm trọng. Dạ côn ngữ khí dần dần trở nên lạnh. Sáu vì gia chủ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không có người đứng ra cơ hội chỉ có một lần. Các vị hãm hại gia chủ là tội gì? Hẳn phải biết a giả Côn nói như vậy. Kỳ thật cũng là đang cấp ra cát nhất cách cơ hội. Dù sao đã thương tổn tới thanh thanh Mà gia cát nhất cách lại là gia cát thanh thân nhân duy nhất Cho nên ta tôn ca còn là cho cơ hội Chẳng qua là xem hiện ở loại tình huống này Gia cát nhất cách tựa hồ không có ý định thừa nhận chính mình Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 105 chương 1044 thủ thương vẫn là trí thân mà giả côn sẽ không nghi vấn hoa xa la Gia cát nhất cách khẳng định liền là người kia Chu Bán Sinh lúc này trầm giọng nói ra, nếu không ai đứng ra, gia chủ ngươi cứ nói đi. Mộ Dung châu phụ họa nói ra, đúng vậy a gia chủ, nếu hắn không đứng ra, tự nhiên là cô phụ gia chủ tín nhiệm, đến lúc đó lại nhận vốn có trừng phạt. Dạ Côn nhẹ gật đầu đặt chén rượu xuống, nếu đều đến lúc này, ta cũng đã nói, gia cát nhất cách gia cát nhất cách hơi hơi dừng một chút. Cũng không có rất lớn phản ứng. Thế nhưng mặt khác năm người phản ứng liền hết sức kinh ngạc. Gia Cát Nhất Cách trong lòng bọn họ. Cái kia chính là một cái lão đại ca hình ảnh. Làm sao có thể đi hãm hại giả côn hắn có lý do gì đi hãm hại giả côn. Giả côn lúc kia cũng không phải gia chủ gia chủ. Lão hủ oan uổng a. Gia Cát Nhất Cách lập tức đi ra ghế đi vào ở giữa quỳ xuống. Mộ Dung Châu đứng lên chắp tay nói ra Ra chủ Có phải hay không chỗ nào sai lầm Hoặc là có hiểu lầm gì đó loại hình giả côn nhìn Mộ Dung Châu liếc mắt Mộ Dung Châu trong lòng cảm giác nặng nề Ánh mắt kia phảng phất tại nói Chính mình có phải hay không đồng bọn Mộ Dung Châu nuốt một ngụm nước bọt tranh thủ thời gian ngồi xuống không nói Dạ côn liền là muốn nhìn xem bây giờ còn có ai dám nói chuyện với Gia Cát Nhất Cách. Làm đồ đần diêm dương văn lúc này đều không ăn cái gì, nơm nớp lo sợ ngồi. Dạ Côn đứng dậy. Đi đến Gia Cát Nhất Cách trước mặt. Đem Gia Cát Nhất Cách đỡ lên. Vỗ vỗ đối phương áo bào. Gia Cát. Đừng quỳ chết. Không mỹ lệ. quỳ đầu Gia Cát Nhất Cách nắm thật chặt lông mày. Lần nữa vô. gia chủ a, lão hủ thật không biết a khẳng định là có người oan uổng ta. ta sẽ không oan uổng ngươi. gia chủ lão hủ không biết ngươi vì sao muốn nói như vậy đến cùng là người phương nào cáo chi? lại có chứng cứ gì đối mặt gia cát nhất cách chất vấn? giả côn khẽ thở dài một tiếng. ngày đó cũng là quên đi hỏi hoa sa la chứng cứ. bất quá giả côn đột nhiên toàn thân chấn động che ngực ngã xuống trên mặt đất. Vẻ mặt trở nên xanh mét Gia chủ gia chủ gia chủ mấy vị khác đều sợ choáng váng Nhất là lăng chiến Chính mình tổ chức yến hội Gia chủ chúng độc mất mạng Khó từ tội lỗi A giả côn khó có thể tin nói ra Không nghĩ tới hôm nay đến phiên ta bị hạ độc Thật sự là làm người thổn thức Nói xong giả tôn còn phun một ngụm máu Nhưng mọi người không nghĩ tới chính là Gia Cát Nhất Cách cũng không có giả vờ giả vị, mà là chắp tay nói ra. Gia chủ cách này là hiện thực. Theo Gia Cát Nhất Cách thừa nhận, mọi người khó mà tiếp nhận. Lăng chiến nhìn một chút chúng độc muốn chết xả côn. Lại nhìn một chút mưu hại Gia Chủ Gia Cát Nhất Cách. Cảm giác mình lại có vi vòng a. Thế nhưng hiện tại khẳng định phải đứng tại Gia Chủ bên này. Gia Cát nhất cách ngươi lại dám mưu hại gia chủ lăng chiến chỉ Gia Cát nhất cách quát lạnh Gia Cát, ngươi hồ đồ a cùng Gia Cát nhất cách quan hệ tương đối tốt mổ dung châu thở dài Gia Cát nhất cách tựa hồ đã coi nhẹ sinh tử Nếu thừa nhận Không có ý định sống sót vì cái gì vì cái gì ngươi muốn ba lần bốn lượt muốn ta chết Dạ Côn suy yếu hỏi Nhưng mà Gia Cát nhất cách từ tốn nói bởi vì ngươi thương hại ta người trọng yếu nhất, cho nên ngươi sẽ chết đối với dạng này đáp án. Dạ côn rõ ràng là không vừa lòng. Không ngươi nói láo. Dạ côn thấp giọng nói ra. gia chủ, ngươi sẽ gặp người, không có nghĩa là người khác sẽ gặp người sự thật liền là như thế. thấy gia cát nhất cách cái kia bình tĩnh bộ dáng. Dạ tôn cũng không giả, trực tiếp đứng dậy. Ta cho ngươi biết ngươi người đứng phía sau ta sẽ từng cách tìm ra thủ tiêu ngươi thế mà không có việc gì lúc này đến phiên ra cát nhất cách khiếp sợ. Lăng chiến cũng là xứng sờ mộng bức cảm giác được tay vị trí lại không. Thế nào? Ngươi có phải hay không đánh lấy đồng quy vu tận ý nghĩ ta chính là buồn bực? Đến cùng là một cố dạng gì thế lực? Có thể để ngươi vị này thiên cung ra chủ đời trước bán mạng. Gia cát nhất cách hít một hơi thật sâu thôi thôi lão hủ cũng không muốn cùng ngươi làm quá nhiều tranh chấp thật không nói giả côn chất vấn nếu như không nói cái kia cũng không cần bức ta côn ca không kính già yêu trẻ da cát nhất cách bỗng nhiên lộ ra một tia nụ cười giả côn làm sao cảm giác nụ cười như thế hết sức dược dị một đạo rõ ràng huyết dịch theo da cát nhất cách khói miệng chảy ra Già Côn thầm mắng một tiếng cái tên này thế mà lựa chọn tự sát. Gia Gia cùng lúc đó. Gia Cát Thanh không biết từ nơi nào chạy ra. Chạy như bay đến Gia Cát nhất cách bên người. Ôm hư nhượng Gia Gia. Gia Cát nhất cách nắm thật chặt Gia Cát Thanh tay. Gia Gia không thể cùng ngươi về sau phải chiếu cố thật tốt chính mình. Gia Gia, ngươi đến cùng làm sao vậy? Hôm nay còn rất tốt, làm sao đột nhiên cứ như vậy? gia cát thanh cái kia nhỏ yếu bà vai lộ ra mười phần tre tại thiên cung liền một thân nhân như vậy cũng muốn không có nàng hôm nay nước mắt chảy quá nhiều gia cát nhất cách xem nói với dạ côn gia chủ thanh thanh hắn là vô tội hy vọng ngươi không nên trách tội nàng dạ côn không nói gì đã biết gia cát nhất cách đánh được rồi bỏ qua một bên tôn nữa để cho nàng thật tốt sống sót gia gia Ra ra ta đi tìm người ta đi tìm người cứu ngươi ra cát thanh chạy tới lăng chiến trước mặt. Mà lăng chiến không hề động. Lại chạy tới mộ sung châu trước mặt. Từng cái từng cái khẩn cầu. Nhưng tất cả mọi người thờ ơ. Mặc kệ ra cát thanh cầu khẩn thế nào. Không có cách nào ra cát thanh đi tới giả côn trước mặt. Bịt một thoáng hủy gối giả côn trước mặt. Cái chán hung hăng gặm tại mặt đất. gia chủ. Cầu ngươi mau cứu ra ra của ta. Ta làm trâu làm ngựa cho ngươi ra cát thanh bất lực nước mắt rơi trên mặt đất. Nhỏ gầy bả vai hơi hơi run run. Khiến người vô cùng đau lòng. Nhìn trước mắt ra cát thanh. Giả côn trong lòng cũng khó chịu. Những người này làm đủ trò xấu. Cuối cùng cho chẳng qua là thân nhân đau xót. Thanh thanh ra ra ngươi coi như cứu sống. Hắn phạm sự tình cũng phải bị xử tử. dạ côn bình tĩnh nói ra, quỳ trên mặt đất ra cát thanh hơi hơi run rẩy, không ra ra của ta trung hậu, sẽ không ra ra có phải như vậy hay không? ra cát thanh lộn nhào đi vào ra ra bên người, ra cát nhất cách mang theo nụ cười xoa xoa ra cát thanh nước mắt, hài tử không khóc, thiên hạ nam nhân tốt nhiều sự tình, không cần thiết ra ra ra cát thanh khàn cả giọng tiếng la làm cho đau lòng người không thôi. tại gia cát thanh cái kia thay lương thúc thít dưới gia cát nhất cách chậm rãi nhắm mắt lại thiên cung một đại gia chủ cứ như vậy tự sát cái này khiến giả côn thập phần áo não người khác cho dù chết cũng không nói với chính mình một manh mối điểm những người này đến cùng là ai thiên cung ngoại trừ gia cát nhất cách còn có hay không người của bọn hắn hậu sự các ngươi xử lý một chút giả côn lạnh giọng nói ra Một điểm tâm tình đều không có, chẳng qua là đáng thương ra cát thanh, nàng mới là lớn nhất người bị hại.